Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đừng ở phía sau lưng hắn Để cho hắn có thể dựa vào Vừa nấu xong Nên vẫn còn nóng lắm Nàng đem bát cháo cho hắn rồi ôn nhô nhắc nhở Hắn gật gật đầu Tiếp nhận bát cháo kia Mắt nhìn rồi sau đó hai tay vô lực Mang bát đặt ở trên đùi Giống như một chút muốn ăn cũng đều lọt không có Nếu như muốn uống thuốc Thì anh phải ăn một chút đã Nàng nhớ mày nhăn lại mà khuyên hắn Anh không thích ăn cà rốt. Hắn nhìn thấy nhiều điểm màu đỏ trong bát cháo, giống như là đứa nhỏ bốc đồng, giận dỗi mà thấp giọng nói. Làng vị ương thiếu chút nữa thì mắng người. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết hắn muốn làm có như vậy. Không đi bệnh viện, lại không ăn cà rốt. Rốt cuộc là bắt nàng phải làm thế nào đây? Nàng không ngừng nhắc nhở chính mình. Hắn là bệnh nhân. Hắn là bệnh nhân mới không có phát hỏa. Không ăn cà rốt, thì liền bỏ nó sang một bên. Ăn cháo là được rồi. Nàng chỉ có thể năng vậy. Nhưng anh cảm thấy toàn thân là vô lực Anh càng ngày chưa ăn gì Lại chảy nhiều mồ hôi như vậy còn sốt cao Đương nhiên sẽ cảm thấy vô lực Cho nên em ấy với ông Anh ăn một chút gì đó Cho dù không thèm ăn thì cũng nên ăn Nàng hướng dẫn từng bước Vậy thì em đốt cho anh ăn đi Cái gì? Lăng vị ương kinh ngạc kêu lên Mở to mắt mà nhìn hắn Nghĩ đến chính mình đã nghe lầm đi Vậy thì em đốt cho anh ăn đi Hắn còn nói lại một lần nữa Làm cho nàng xác định chính mình vừa rồi không có nghe sai Hạ tử dược Em nhìn thấy anh sinh bệnh nên mới miễn cứng ở lại chiều cô anh một chút Anh tốt nhất là không cần được voi đòi tiên đi. Nàng trước mắt cảnh cáo mà nói đổ tay đủ chăn Hắn như thế nào lại bắt nàng bón ăn Cái này thật sự lạ quá hết mức mà Vậy sao Vậy thì không cần miễn cưỡng em Em cứ về đi Hắn hơi thở mong manh nói xong Giống như là đứa nhỏ giận dỗi Đem bắt cháo còn nguyên hướng tới tủ đầu giường đặt Rồi liền xoay người tiêu lưng về phía nàng nằm xuống, không buồn hé răng. lặng bị ương trận tròn mắt, đồng thời cảm thấy bực mình lại vừa buồn cười. Nàng thật sự không hiểu hắn rốt cuộc là vì sinh bệnh, nên mới có thể trở nên tùy hứng lệ trẻ con như vậy, hay là bản tính hắn chính là như vậy chứ. Mười năm trước khi nàng yêu hắn say đắm, lòng tràn đầy mãn nhãn. Nhìn đến hắn đều là xuất sắc tài hoa cùng với diện mạo. Cho dù hắn bởi vậy, được lệ chúng tinh cùng nguyệt, sùng ái mà kêu, Nàng cũng hiểu được đó là điều đương nhiên Bởi vì hắn thực sự là rất vĩ đại Hiện tại hồi tưởng lại Những lời người đều đang yêu mù quáng Thật đúng là ứng nghiệm mà Nàng nhớ tới trước kia Chính mình không coi cảm thấy chua giấc Tim vẫn còn nỗi đau ẩn ẩn Vẫn để ý Bởi vì lúc trước Chân tình của nàng thật sự đã bị trả giá Cho dù cuối cùng kỳ thật cũng không hiểu hết hắn Không một tiếng động than nhẹ một hơi Nàng thôi không nhớ lại bất bác sĩ nhìn chăm chú vào hắn Hiện tại suy Yếu nằm trên giường chờ đợi Em đốt cho anh ăn là được chứ gì Nàng đầu hăng nói Đúng là vẫn không thể giữ quyết tâm vào hắn lại đang bị bệnh Mà quay đầu rời đi Em không cần phải miễn cưỡng Hắn như người đến về mặt suy Yếu nhìn nàng thấp giọng nói lăng vị ưng thật sự không chống đỡ nên chẳng nói gì Như thế nào lại có loại nam nhân tùy hứng lại quá tự nhiên như vậy được chứ Để sớm cho hắn nghỉ ngơi rồi sau đó về nhà Nàng cũng chỉ có thể trợn mắt mà nói dối Không miễn cưỡng, một chút cũng là không miễn cưỡng Nàng nói xong Hai tay giúp đỡ hắn Một lần nữa ngồi dậy ở trên giường Chuẩn bị bút cháo cho hắn ăn Một thìa rồi lại một thìa nữa Nàng chuyên tâm đút cháo cho hắn Hắn cũng chuyên tâm nhìn nàng Làm cho nàng có một chút không được tự nhiên Lại chỉ có thể làm bộ không thèm để ý Lòng về ư Hắn bỗng nhiên mở miệng gọi tên nàng Làm cho nàng tay đang cầm thìa cháo Không tự chủ được run run một chút Có việc gì Nàng bình tâm tĩnh khí nói, trong lòng lại rằng co, bởi vì lời kế tiếp hắn muốn nói, mà trong lúc đó, ý muốn nghe cũng không muốn nghe tiếp lại rằng co nhau. Cuối cùng nàng lựa chọn nghe tiếp vì có một lý do duy nhất, nguyên bản, đây chính là mục đích nàng tới đêm nay. Nàng với hắn thật sự là chấm dứt, rồi sau đó để cho chính mình tự do. Anh muốn, em lại làm bạn gái của anh. Hắn nói, nàng trừng mắt nhìn hắn toàn thân ngay dài. Làm tiểu thư cô làm ơn tới xem từ giật có được không? hắn cũng không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. một bệnh cảm mạo đã qua một thời gian nhiều lắm rồi cũng đã qua khỏi. ngược lại bây giờ càng nghiêm trọng hơn. cô làm ơn tới cứu hắn có được không hả? không biết sao vài ngày qua chắc tiệt phong liên tục mỗi ngày đều gọi điện vài lần. làm phiền lăng vị ương nội dung vẫn là giống nhau. chỉ vì cầu nàng nhìn ngó đến thiên tài tiên sinh bốc đồng, nàng thật sự là sắp bị phiền đến chết trời. nghe nói bệnh tình của hắn chưa khỏi được lại càng thêm nặng. Nàng không thể phủ nhận là chính mình có lo lắng. Nhưng nếu bảo nàng lại đi gặp hắn hoặc là chiếu cố hắn, thì nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.